yên chín mộng vàng mời ảo ảnh ài <cười> 我的爱也真 lúc tư giao và thường uyển vào đến cửa vừa khéo gặp ngay lịch thu lịch thu mặc một bộ váy dạ hội màu đen đẹp mê hồn chỉ riêng khuôn mặt dường như còn trắng hơn trước trắng hơn cả tuyết trên mái nhà đã nhập nhọn tối cô ta muốn ra ngoài vẫn đeo cặp kính râm to tướng à, chị thu đi xa ngoài à tư giao bỗng trở nên nhanh trí ờ và đây là cô em thường uyển của tôi hai người đã từng gặp nhau rồi cô ấy rất thích các loại kính râm lắm nghe nói chị đã có đủ bộ sưu tập còn nhiều hơn cả bảo tàng nữa cho nên là tôi muốn nhờ lúc nào đó chị sổi cho xem một chút có được không để chứng minh chắc chắn lịch thu là cô gái trong ảnh tư giao hy vọng có thể tìm thấy cặp kính râm trong ảnh đó ở bên ngoài lịch thu vẫn tỏ ra khiêm nhường bình tĩnh như mọi ngày cô gỡ kính xuống ý chừng tỏ ra lịch sự đối với khách nhìn kỹ mắt cô hơi có quần thăm chứng tỏ đêm qua không được nghỉ ngơi thoải mái cô mỉm cười nhìn thường uyển à được thôi mà tối nay tôi có chút việc còn bình thường thì hầu như tối nào tôi cũng ở nhà soạn bài cả Ngày cuối tuần thì cũng ít đi ra ngoài lắm Như vậy thì Tùy cô đến lúc nào cũng được cả mà Nghe nói như vậy Tư Giao lại giật mình Đúng mà Trừ lúc đi dạo Buổi tối lịch thu rất ít đi ra ngoài một mình Bây giờ Ăn mặc trang trọng như thế này Là định đi đâu chứ Một ý nghĩ Đã từng bị Tư Giao khinh miệt Bắt chợt hiện lên Phải bám theo cô ta Cô bỗng có một mong muốn Rất mạnh mẽ là Đêm này phải bám theo lịch thu Để biết cô nàng thoát tục này Rốt cuộc có cuộc sống bí ẩn ra sao Mà không muốn cho người khác biết chứ Vậy mà cách đây không lâu Mình còn là đối tượng Bị bám theo Ai mà biết được Có lẽ bây giờ Vẫn còn người đang ngầm theo dõi mình Cũng nên chứ Nhưng tại sao Mình lại tồi đến mức Đi theo dõi một người con gái vô tội chứ Nhưng nếu cô ta không vô tội thì sao chứ Tư Giao mãi nghĩ Đến nỗi không nghe thấy tiếng Lịch Thu Chào tạm biệt hai người Đến khi Thường Uyển gọi cô Thì Lịch Thu đã ngồi vào trong taxi rồi Giao Giao à Sao cậu lại đợi người ra như vậy Nhìn mà phát sợ à Thường Uyển à Đi, chúng ta đi, đi lên xe đi Lên xe gì chứ Chiếc xe vũ yến của cậu đâu Chúng ta phải bám theo Chiếc xe taxi đang chở tiên nữ đi Cậu đang định làm gì vậy Thì lúc về mình sẽ giải thích mà Từ giờ kéo Thường Uyển ra xe của cô Nhanh lên, bám theo chiếc taxi kia nhanh lên Kể từ lúc này Việc tìm hiểu về hành động của lịch thu Quan trọng hơn hết thảy mà Thường Uyển nhấn ga Nhưng mà mình vẫn không hiểu mà... Thôi được rồi... Mình sẽ nói với cậu mà... Bây giờ mà nói... Thì chỉ sợ cậu... Lái xe đâm xuống cống mất thôi... vào giao đúng là đồ tồi mà... Thường uyển trách móc... Lái xe ra khỏi tiểu khu... Vẫn coi như là... Chưa muộn... Chiếc taxi kia... Đang dừng chờ đèn đỏ... Ở ngã tư... Không xa phía trước... Ngoài dự đoán... Chiếc taxi ấy... Đổ ở trung tâm thành phố nhộn nhịp Trước cửa một quán ăn tứ xuyên nổi tiếng Tên là Thiên Phủ Cẩm Tú Quá là kỳ lạ thôi Sao cậu lại nói kỳ lạ gì nữa chứ Thường Uyển tò mò hỏi ừ, Lẽ nào cậu lại cho rằng Cô ta đi đến một nơi hoang vắng chứ Cô ta ăn mặc yêu kiều như thế mà 99,99% ,99 Là hẹn hò với người yêu Cậu đoán xem đi Đó là một ông già, già giàu có Hay là một chàng công tử trẻ đẹp tay chơi chứ Mình không biết đâu Mình chỉ cảm thấy là Nếu là hẹn bạn trai Thì có khả năng là Sẽ đến một nơi kín đáo hơn một chút Nếu không thì Chẳng phải là quá dễ dàng Cho chúng ta bám theo thế này sao Thôi thì đành để cho cậu đi tìm chỗ đổ xe vậy Mình theo cô ta vào đó đã Tư Giao vừa nói Vừa mở cửa xe Đi vào thiên phủ cẩm tú Cô nhìn thấy Lịch Thu Đang đi lên gác Tư Giao đang định theo lên Thì nhân viên phục vụ bước đến Từ giao đành phải nói phứa Mình đến cùng mấy người đã ngồi ở trên Ở góc rẽ của cầu thang tầng 2 Cô liếc thấy Lịch Thu đi vào một phòng lịch sự bao trọn gói Thuận tay đóng chặt cánh cửa lại Lịch Thu làm gì trong đó chứ? Lịch Thu ngồi cùng với ai chứ? Hay chỉ là một cuộc hẹn bình thường mà thôi? Lịch Thu còn hơn mình 2 tuổi tình yêu thì chưa đâu vào đâu mình có quyền gì mà tìm hiểu cơ chứ liệu có phải mình đã quá nhạy cảm hay không chứ trong đầu cô lại hiện lên bức ảnh ấy và bộ dạng của lịch thu đang chạy chân trần trong tuyết lành không chừng tất cả những gì diễn ra trong căn phòng kia vừa khéo có thể lý giải được mọi mối nghi ngờ của cô nhưng cửa vẫn đang đóng chặt Cô chỉ cần hé mở cửa ra Sẽ khiến lịch thu chú ý Đang lo lắng Thì ở cầu thang phía sau lưng Vàng lên tiếng bước chân Tư dao đành giả bộ Quay người đi xuống Hóa ra hai người phục vụ Đang bưng mấy khay đồ ăn đi lên Cô lại quay lên Thấy người phục vụ Đi đến thẳng trước cửa căn phòng đó Rồi gọi to Ờ dạ món ăn đã mang lên đủ rồi đây Mang đồ ăn lên nhanh như thế Chắc chắn là đã đặt món ăn từ trước Số lượng ít nhất phải dành cho bốn người ăn Mời vào đi Người phục vụ đẩy cánh cửa vào Cánh cửa kêu có két Một lát sau tiếng lịch thu vọng ra Phiền các vị đóng cửa dùm một chút đi Người phục vụ đi xa Thuận tay đóng cửa lại làm thế nào để có thể biết được tình hình ở bên trong chứ hỏi người phục vụ sao có lẽ bọn họ sẽ trả lời nhưng lỡ họ nói lại với lịch thu thì sao chứ cần nghĩ kỹ xem phải nên làm thế nào chứ kỳ thực cô chỉ cần có một khe cửa là đủ điều gay go là đồ ăn của lịch thu đã mang lên rồi nên ngay cả cơ hội lợi dụng lúc người phục vụ ra vào cũng không còn nữa. Này, đồ ngốc, đứng đây làm gì thế? Thường Uyển vô mạnh vào vai cô, Từ Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt giật mình. Shh, cậu khe khẽ một chút có được không? Bà chị tiên nữ đang ở trong phòng thuê bao số năm đó. Từ Dao rất lo Thường Uyển lại xông vào quậy lịch thu. Đã nói với cậu rồi. Cô ấy đi gặp người yêu mà Cửa phòng đóng chặt thế kia Không chừng còn có những pha ước ác lãng mạn nữa Mình vừa nhớ ra Nghe đồng nghiệp nói là Ở đây có rất nhiều thái tử công tử ra vào Chị Lịch Thu thì chắc đang bước lên tầng lớp trên rồi Ờ thì dù là như vậy đi nữa Thì mình cũng muốn biết người ấy là ai mà Từ giao đột nhiên Thấy mình thật vô lý có nên gọi điện cho tử phóng hay không chứ đây là nghề của anh ta mà à thì chỉ còn người đó không phải là anh chàng luật sư của cậu là được có phải không bây giờ anh ấy đang nằm trên giường mà muốn đến cũng không đến được đâu lúc này tư giao mới nhớ xa hôm nay cô chưa gọi điện cho lâm nhuận mới xa nhau có mấy ngày thôi mà cô đã nóng lòng muốn gặp anh rồi Không đâu, mình nói với cậu vậy, mình cảm thấy cô ta có liên quan chặt chẽ với lời nguyện đau thương đến chết đó. Quay về nhà mình rồi thì mình sẽ nói cụ thể cho, tối nay cậu ở lại chỗ mình đi, mình sẽ cho cậu xem một thứ. Việc khẩn cấp trước mắt là, bây giờ phải mở hé cửa xa một chút, mình chỉ cần nhìn thoáng là được thôi mà. Đã không thể trực tiếp đẩy cánh cửa cọt kẹt đó ra thì chỉ cần có một lực tác động bên ngoài để cửa hé ra một cách tự nhiên vào vào hãy cố nghĩ xem chợt cô nghĩ ra lịch thu là một người yêu thích trà đạo thường uống một loại trà lúc này cô lại không nhớ ra tên thường uý ngà thường uý ngà cậu giao tiếp nhiều nghĩ giúp mình xem có một loại trà nổi tiếng mang một chữ đỉnh ờ à, a nhiều lắm để mình nghĩ xem nào là trà đông đỉnh nè rồi trà mông đỉnh nữa à đúng rồi đúng rồi là trà mông đỉnh đó à đó là một loại trà nổi tiếng của tứ xuyên đây là quán ăn tứ xuyên lịch thu như vậy là người tứ xuyên à mình không có biết đâu mình chỉ biết là cô ta ở nước ngoài về học đại học và và là thạc sĩ giảng dạy âm nhạc không nghĩ nhiều làm gì nữa đâu thế là vượt khéo đó Mình muốn lấy cho cô ta một ít trà mong đỉnh đi Tư Giao đang dần hình thành cách làm Đây là hiệu chuyên môn bán món tứ xuyên Cậu cũng phải nói cho chuyên nghiệp một chút đi Phải gọi là mong đỉnh cam lộ Ờ đúng rồi, đúng rồi đó Đúng là chính là cái tên này đây Thường uyển quá là hiểu biết sắc rộng Cậu chở ở đây nhé Mình xuống một lúc rồi lên ngay thôi mà Vừa nói Tư Giao vừa móc điện thoại di động ra Đi xuống tầng dưới Hỏi nhân viên phục vụ số điện thoại Của Thiên Phủ Cẩm Tú Sau đó đi ra ngoài Gọi vào số máy đó ờ, Chào cô tôi là Lịch Thu Ở phòng số 5 đây tôi còn một ấm trà Mong đỉnh cam lộ Nhờ cô bảo người phục vụ mang lên dùm cho đi Ban đầu cô gái Nghe máy thuần miền đáp Vâng liền sau đó ngớ người Ờ dạ thưa nhưng mà Chị ấy đã lấy một ấm trà Mong đỉnh cam lộ rồi mà Tư Giao cũng ngỡ người ra, Rồi lập tức nói lại, À thì đúng rồi, Nhưng mà tôi đã uống hết rồi, Nên muốn uống thêm một ấm nữa. Dạ thưa nhanh như vậy à, Ngắt điện thoại, Tư dao tất tả chạy lên cầu thang, thường uyển hỏi, cậu lại đang làm cái trò gì thế? Tư Giao nói, thì chờ một lát nữa đi, chúng ta có thể nhìn thấy anh chàng nào đó trong căn phòng mà. Rồi lấy trong túi sách ra, Một tờ giấy lâu mặt Sao, sao nữa Có cần phải đánh phấn lại hay không Rồi lại tô thêm một chút son môi nữa hay không Thường uyển chiêu gẹo Tiến bước chân lên cầu thang Vọng đến Một người phục vụ Bê một khay để hở Trên khay là một ấm trà Hai người giả vờ nói chuyện Người phục vụ đi qua Không hề để ý đến họ hai người bèn đi theo người phục vụ vào hành lang vẫn giả bộ đang tán gẫu ờ dạ thưa trà đây ạ bên trong không có động tịnh gì người phục vụ thấy hơi kỳ lạ lại nói ờ dạ thưa phòng số năm ờ dạ thưa trà đây ạ tôi có thể vào được không ạ trà gì nữa chứ vẫn còn mà thôi vào đi người phục vụ đẩy cửa bước vào chính lúc người phục vụ đi vào phòng Từ giao vội đến gần cánh cửa, vứt đám khăn giấy vào bên cạnh cửa, sau đó lại vụt về bên thường uy. Người phục vụ mang vẻ mặt nghi hoặc đi ra, đằng sau là tiếng Lịch Thu vang lên. Xin đóng cửa lại giùm chút đi. Người phục vụ thuận tay khép cửa lại, lúng búng. Rõ ràng là chỉ nói trà uống hết rồi mà, thiệt là kỳ lạ. Lịch Thu không để ý, cửa chưa được thật kín. Vì giữa mặt đất và khung dưới cánh cửa đã được kẹp một xếp giấy, Từ Dao đã có được một khe cửa. Tiếng bước chân người phục vụ đi xa dần sau khi mấy người khách ở các phòng thuê bao khác đi ra đi vào. Từ Dao và Thường Uyển rón rén bước đến trước cửa phòng số 5. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ lịch thu ăn tối với ai sao không thấy nói một câu gì chứ qua khe cửa nhìn vào tư giao cảm thấy hơi choáng váng lịch thu ngồi bên cửa sổ uống trà một mình nhưng trên bàn là năm bộ đồ ăn kể cả của lịch thu đáng sợ nhất là trong bốn bộ bát kia cũng đều có một chút thức ăn là ai chứ những người khách vô hình cùng ăn tối với cô ta sao Năm bộ đồ ăn lập tức Khiến cô nghĩ đến bức ảnh kia Trên ảnh có năm người Một người trong đó đang ngồi đây Là Lịch Thu Lịch Thu bắt đầu nói gì rầm Ánh mắt của cô hướng về bên kia Chiếc bàn tròn Không có một ai Sắc mặt cô ta vừa có vẻ dịu dàng Vừa có vẻ ai oán Cô ta đang nói gì thế nhỉ Đáng tiếc tiếng nhỏ quá Tư giào nghe không rõ trong lúc từ dao đang trong cơn kinh hoàng thì hình như đã nghe thấy bốn chữ đầu thường đến chết chính chín đi cơ em, đi chín ta đồng đi xí, 要我思念到无尽 你去想一想